chương 8. chương nối tiếp ngay chương trước. thật là hấp dẫn nếu giới thiệu Volka Kustunkov là một chú bé không hề có một khuyết điểm nào nhưng tính thật thà mà ai cũng biết của tác giả chuyện này không cho phép ông ta làm việc đó. và nếu tính ganh tị được coi là một khuyết điểm thì chúng ta rất lấy làm tiếc khi phải thừa nhận rằng Volka đôi khi cũng có cái tính đó ở một mức độ khá nặng. Trong những ngày gần đây, nó ghen tị với cô Ga. Trước khi thi rất lâu, cô Ga đã khoe rằng mẹ nó hứa cho nó một chút bạc xe con nếu nó được lên lớp 7. Làm gì có chuyện? Lúc bây giờ, Volka dài mồm xè biểu. Trong khi nó cảm thấy lạnh toát cả người vì ghen tị, cậu cứ làm như đã được mua cho rồi đấy. Nhưng trong thâm tâm, nó hiểu rõ rằng điều thuốc viên nói rất có thể đúng. Cả lớp đều biết rằng mẹ Guga không tiếc cho cậu con trai nhỏ của mình một thứ gì. Bà bóp mồm bóp miệng mình, nhưng lại sẵn sàng cho Guga một món quà mà cả lớp phải chú mắt. Nhất định mẹ mình sẽ cho. Guga nhắc lại với vẻ nghiêm túc. Nếu cậu muốn biết, thì mình sẽ nói rằng đối với mình, mẹ mình chẳng tiếc gì cả. Nếu mẹ mình đã hứa, có nghĩa là mẹ mình sẽ mua. Cùng lắm, mẹ mình sẽ mượn tiền ở quỹ tương trợ mà mua chó cho mình. Ở nhà máy. Mẹ mình được quý trọng lắm nhé. Quả thực, ở nhà máy, mẹ Goga rất được quý trọng. Bà làm trưởng nhóm nhân viên, họa đồ, là một phụ nữ khiêm tốn, vui vẻ, chăm chỉ. Mọi người đều yêu mến bà. Cả anh chị em công nhân trong nhà máy, lẫn bà con hàng xóm láng xiềng. Goga cũng yêu mẹ theo kiểu của mình, còn bà thì rất đối yêu thương Goga. Nói tóm lại, nếu bà đã hứa mua một chú chó bè con, thì có nghĩa là bà sẽ mua thôi. Và có thể đúng vào cái lúc buồn bã ấy khi mà Phương Ca ủ rũ vì những chuyện rủi ro đổ xuống đầu nó trong ngày hôm nay và đang chậm chạp leo lên cầu thang thì ở ngay bên cạnh trong căn hộ số 37 Cô gà thuốc viên đã được nô đùa với chú Bạch Sê Con lung xù vui tính tuyệt vời rồi cũng nên Các thằng thuốc viên này ít đáng được hưởng diễm phúc ấy hơn bất kỳ một học sinh nào trong lớp trong trường và có lẽ trong tất cả các trường ở Moscow. Vồn nghĩ như vậy và điều suy nhất có thể an ủi nó đôi chút là chưa chắc mẹ cô gà đã kịp mua chó cho cô gà. Thậm chí nếu quả là bà đã định làm việc đó. Chính cô gà vừa thi hết lớp 6 vài giờ trước đây mà muốn mua một con chó con thì chẳng đơn giản như vậy đâu. Không thể tạt vào cửa hàng và nói làm ơn lấy cho tôi con chó con kia. Còn phải đi lùng chán mới mua được chó. Nhưng kìa, cái... Các bạn hãy hình dung xem. Đúng vào lúc bà nội mở cửa cho Volga, từ sau cánh cửa căn hộ số 37, bỗng vang lên tiếng chó sủa gâu gâu to tướng. Thế là mẹ Volga đã mua rồi. Volga chua chát nghĩa thầm, một con chó bẹc xê, hay có thể là một con chó boxer sơ cổ tên. Chú thích một loại chó khỏe, lộp mượt. Hết chú thích. Tưởng tượng Volga được làm chủ, một con chó nghiệp vụ thật sự chú thích loại chó của công an chuyên đi truy lùng tội phạm. Hết chú thích Volka cảm thấy hoàn toàn không thể chịu nổi. Nó vội vàng đóng sập cửa lại để khỏi phải nghe thêm cái tiếng chó sủa kỳ diệu hay không thể tả được ấy Quả là Volka còn kịp nghe một tiếng kêu sợ hãi của mẹ Guga Có lẽ con chó đã đớp cho cu cậu Guga một miếng rồi Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể an ủi nổi nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta Bố Volka vẫn chưa đi làm về ông bệnh ở lại họp ban chấp hành công đoàn nhà máy. Cậu mẹ sau buổi học ở trường đại học ban đêm có lẽ đã đến nhà máy đón bố. Volka mặc dù đã hết sức cố gắng tỏ ra bình thản và vui vẻ nhưng nó vẫn có cái bộ mặt dầu dĩ đến nỗi bà nội quyết định cho nó ăn đã. Sau đó mới bắt đầu hỏi han. Sao thế? Volenka, chú thích, tôi gọi thân mật của Volka hết chú thích bà hỏi khi cậu cháu suýt nhất của bà ăn xong bữa một cách chóng vánh cháu thật chẳng biết nói với bà thế nào đây volka do sự đáp và vừa cởi chiếc áo thể thao vừa đi vào giường nằm với sự cảm thông lặng lẽ bà tiến volka bằng một cách nhìn âu yếm ám đượm buồn chẳng cần phải hỏi khanh gì cả mọi chuyện đều đã rõ ràng volka thở dài cởi hết quần áo ngoài nằm thượt trên tấm vải trải giường mới dập mắt rưỡi nhưng nó vẫn chẳng thấy yên lòng trên chiếc bàn con kê cạnh sườn, Volka có một quyển sách khổ lớn dày cộp quyển sách nổi bật lên nhờ két bìa ngoài nhiều màu tìm Volka thắt lại đó chính là quyển sách về thiên văn học mà nó vẫn ao ước bao lâu nay chàng đầu cuốn sách có hàng chữ nét to mà Volka đã quen thuộc từ bé tặng Vladimir Alexeyevich Kustenkov học sinh lớp 7, có học vấn cao thành viên thực thụ của nhóm thiên văn học trực thuộc cung thiên văn Moscow Món quà của người bà rất yêu nó. Hàng chữ đề tặng mới buồn cười làm sao. Bao giờ bà cũng nghĩ ra một cái gì đó buồn cười. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Vunca lại hoàn toàn không hề cảm thấy buồn cười. Các bạn hãy hình dung xem nó không hề thấy thích thú khi cuối cùng đã có được quyển sách mà nó ao ước từ lâu lắm rồi. Nỗi buồn, chính nỗi buồn đang dề vọt nó. Nỗi cảm thấy khó thở. Không, nó không thể chịu đựng được nữa. Bà ơi! Vô ca rời quyển sách và cất tiếng gọi, bà ơi, cháu có thể nói chuyện với bà một lát được không ạ? Nào, cái thằng bé ngủ ngày kia, cần gì nào? Bà đáp lại như đay nghiến, song thực ra, bà hài lòng vì bà vẫn có thể trò chuyện với đứa cháu nhỏ trước khi ngủ. Bà ơi, vô thì thầm sôi nổi với bà, bà đóng cửa lại và ngồi lên giường với cháu đi, cháu phải nói cho bà biết một chuyện hết sức quan trọng. Có lẽ phải các cái chuyện quan trọng ấy đến sáng mai thì tốt hơn chăng? Bà trả lời, trong khi bà rất tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy đến với vôn cả. Không, nhất thiết phải nói ngay bây giờ. Cháu, bà ơi, cháu không được lên lớp 7, nghĩa là lúc này cháu vẫn chưa được lên lớp, cháu chưa thi được. Cháu trượt rồi à? Bà kêu khẽ, không, cháu chưa trượt, cháu chưa thi được chứ không phải thi trượt. Cháu đã trình bày quan điểm của người xưa về nước Ấn Độ, về chân trời và về mọi cái đại loại như thế. Cháu đã nói đúng tất cả những cái đó. Còn quan điểm khoa học thì chẳng hiểu sao cháu lại không trả lời được. Cháu cảm thấy rất khó chịu trong người và cô Vapara đã bảo với cháu rằng bao giờ cháu nghỉ ngơi tử tế rồi thì sẽ đến thi lại. Kể đến bây giờ và thậm chí với bà Volka cũng không dám kể về ông già Kotabit, và lại nếu nó có kể thì bà cũng chẳng tin và bà hẳn lại nghĩ rằng đúng là nó bị ốm rồi. Lúc nãy cháu tính số chuyện này, cháu định bao giờ thi cử xong xuôi thì mới nói, nhưng cháu cảm thấy rất xấu hổ. Bà hiểu chứ? Ồ, sao bà lại không hiểu? Volka bà nói, "Lương Tâm là một chuyện lớn lao, không có gì tệ bằng khi làm trái với lương tâm của mình. Thôi, chút cháu ngủ con." nhà thiên văn yêu quý của bà. bà hãy tạm cất quyển sách kia đi, vuka nói với giọng run run. bà cất quyển sách ấy vào đâu bây giờ? thôi, cứ cho là bà đưa cho cháu giữ hộ bà. đến một lúc nào đó, cháu ngủ đi nào, cháu sẽ ngủ chứ? cháu sẽ ngủ, vuka trả lời. nó cảm thấy như chút được gánh nặng sau khi đã thú nhận hết với bà. cháu xin hứa với bà lời hứa danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phao là cháu sẽ thi môn địa lý được điểm năm. bà tin cháu chứ? Dĩ nhiên là bà tin, thôi, cháu ngủ đi, ngủ đi, hãy lấy lại sức lực, còn với bố mẹ cháu thì sao, bà sẽ nói, hay tự cháu nói. Bà nói thì tốt hơn, được rồi, chúc cháu ngủ con. Bà hôn Volka, tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Volka cố nằm yên một lúc, nó muốn nghe bà báo cái tin buồn ấy cho bố mẹ nó ra sao, nhưng chưa nghe được gì cả, nó đã ngủ kỳ. Chương 9 Một đêm không yên ổn Chưa đầy một tiếng sau Tiếng chuông điện thoại vang lên Ở phòng làm việc của bố Đã đánh thức Volka dậy. Ông Alexey đến bên máy điện thoại Tôi nghe đây Vâng tôi đây Ai đấy ạ Chào cô Vakvara Stepanovna Cảm ơn cô Chúng tôi vẫn khỏe Còn cô Cô hỏi cháu Volka, Volka đang ngủ Theo tôi Cháu hoàn toàn khỏe mạnh Cháu ăn bữa tối hết sức ngon miệng Vâng Tôi biết Có lẽ không thể giải thích khác được chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. vâng, có lẽ nó bị mệt quá. dĩ nhiên cháu nó được nghỉ vài hôm thì tốt hơn. nếu cô không phản đối, cảm ơn cô đã quan tâm. chúc cô mạnh khỏe. cô Fafara gửi lời chào em đấy. ông Alexey nói với vợ. cô ấy quan tâm đến sức khỏe của Volka. cô nói chúng ta yên tâm ở trường Volka được mọi người quý mến. cứ để con nó nghỉ ngơi cho tốt. Volka lại cố nghe xem bố mẹ nó nói với nhau những gì. Nhưng chưa nghe được gì cả Nó lại thiếp đi Nhưng lần này Nó chẳng ngủ được quá 15 phút Tiếng chuông điện thoại Lại đánh thức nó dậy Vâng tôi đây Ông Alexey nói với giọng Cố làm cho nhỏ lại Vâng Chào bác Nikolai Nikanrovich Sao kia Không Không có Vâng Cháu ở nhà Dĩ nhiên là cháu ở nhà Được ạ Chào tạm biệt bác Ai gọi thế anh Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra Bố của Zitnya Bukorat Bác ấy đang lo Bác ấy đang lo Đến tận giờ này Zeyna vẫn chưa về nhà Bác ấy hỏi Zeyna Có ở nhà chúng ta hay không Và Volka có nhà hay không Thời mẹ Chỉ có bọn lính kỵ binh nhẹ Mới về nhà muộn như thế Bà nội nói sen vào Đặc này một thằng bé con Nửa tiếng sau Lần thứ ba trong cái đêm không yên ổn này tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang giấc ngủ của Volka Lần này bà Tatiana Ivanovna Mẹ của Zeyna gọi đến Zeyna vẫn chưa về nhà bà muốn Vuonka cho biết thêm về Sirena. Vuonka bố mở hé cửa, Bất Tatiatna hỏi con thấy Sirena lần cuối cùng vào lúc nào? vào lúc tối ở dạp chiếu bóng à? thế sau khi xem phim thì sao? sau khi xem phim con không thấy bạn ấy. Sirena không nói với con là nó định đi đâu sau khi xem phim à? không à? Vuonka đã chờ lâu. Rất lâu xem cuối cùng cuộc nói chuyện của người lớn về cậu bạn Zeynha bị mất tích sẽ kết thúc vào lúc nào. Chính vùng ca thì chẳng hề lo một chút nào cả. Nó ngờ rằng Zeynha đã hứng chí đi đến công viên văn hóa để kỳ cơi và xem xiếc Nhưng nó cũng chẳng chờ được và lần thứ ba lại ngủ khỉ. Lần này hẳn là được ngủ yên. Lâu, trong góc ngân nhà phát ra tiếng quấy nước nhẹ nhẹ. Sau đó có tiếng chân bước lạch bạch. Trên sàn nhà xuất hiện, rồi khô nhanh những dấu chân ướt vô khiền của ai đó. Ai đó vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa khẽ khẽ, hát một âm điệu, phương đông ngân dài buồn bã. Những dấu chân ướt đi về phía bàn, trên đó có chiếc đồng hồ báo thức đang kêu tích tắc một cách bồn chồn Tiếng tắc lưỡi khâm phục của ai đó vang lên, chiếc đồng hồ báo thức tự bay lên, yên ổn, lơ lửng một chốc ở khoảng giữa sạt nhà và chệt nhà, sau đó lại quay về chỗ cũ, còn những số chân thì đi về phía hếp bể nuôi cá, lại phát ra tiếng quẫy nước, rồi tất cả đều im lặng. vào lúc đêm khuya trời đổ mưa, những giọt mưa vui vẻ Có lột đột vào cửa sổ, rơi lào xào nhanh trong đám lá cây xậm xạm và chảy xóc xách trong các ống máng. chốc chốc tiếng mưa lại lặng đi và lúc bấy giờ chỉ còn nghe thấy những giọt nước mưa to rơi đỉnh đạc và âm vang xuống cái thùng tô nô để ở dưới cửa sổ. Sau đó, như đã lấy lại sức, cơn mưa lại bắt đầu đổ ảo ảo. Trời mưa như thế, ngủ rất ngon, cơn mưa có tác dụng su cù đối với cả những người bị bệnh mất ngủ, còn Volca thì chẳng bao giờ phải than phiền về bệnh mất ngủ cả. Đến sáng, khi bầu trời đã gần quang mây, có ai đó mấy lần thận trọng chạm vào vai nhân vật chính của chúng ta khi cậu đang ngủ say, nhưng Volca vẫn chẳng thức dậy Đúng bây giờ, cái người đã cố đánh thức Volca mà chẳng ăn thua ấy, liền thở dài buồn bã, lẩm bẩm một câu gì đó và kéo dệt lệch xệt. Đi vào sâu trong phòng, tới chỗ cái bể nuôi cá vàng của Volca được đặt trên bệ cao. Có tiếng quỷ nước, khó khăn lắm mới nghe được, và trong phòng lại bao trùm bầu không khí yên lặng như tờ. Chương 10 Biến cố phi thường tại căn hộ số 37 Bà Natalia Cô Dimmin Nitrena, người ta thường gọi mẹ Guga như thế, không hề mua tặng Guga một con chó nào cả. Bà chưa kịp làm việc đó, còn về sau bà lại càng không mua tặng. Sau những biến cố, không thể tưởng tượng được, trong cái buổi tối hãi khủng ấy, cả Guga lẫn bà Natalia trong một thời gian dài đã mất hẳn sự ham thích đối với những người bạn lâu đời nhất và trung thạch nhất của con người. Nhưng chính Volka đã nghe hết sức rõ tiếng chó sủa vọng xa. Từ căn hộ số 37 kia mà, chắc lẽ nó lại nghe nhầm? Không, Volka không hề nghe nhầm. Tuy nhiên, tới hôm đó, cũng như nhiều tháng sau, trong căn hộ số 37 vẫn không hề có một con chó nào cả. Nếu các bạn muốn biết, thì xin nói rằng, từ đó đến nay, ngay cả một cái chân chó cũng không đến đấy. Nói tóm lại, Volka đã ghen tị với Guga một cách uổng công. Ghen tị mà làm gì kia chứ, chính gà đã sụt đấy. Việc đó bắt đầu vào đúng lúc Cô gà rửa giấy mặt mũi trước khi ăn bữa tối. Nó nóng lòng kể cho mẹ nghe và tìm mọi cách thêm mắm, thêm muối. Chuyện hôm nay, tại cuộc thi, thập vôn ca, Guston họp cùng lớp và ở ngay gần nhà đã bị e mặt như thế nào. Lúc ấy, gần như ngay lập tức, cô gà đã bắt đầu sùa. Nói đúng hơn là nó không chỉ hoàn toàn sùa ngay thôi đâu. Một vài tiếng nào đó nó vẫn nói như người. Nhưng... Nhiều, rất nhiều tiếng khác thì nó không thể nào nói được, mà từ mồm nó lại phát ra tiếng sủa hệt như một con chó vậy. Cô gà hết sức sừng sốt và kiếp đảm. Cô gà muốn kể lại với chính chi tiết biệt đạt rằng, tại cuộc thi, Volka đã nói nhăng nói cuội, làm cho cô Vakvara phải đập bàn và gạo lên. Mày nói nhảm như gì thế, cái thằng ngốc kia, tao sẽ cho mày một thằng can quý ở lại lớp. Nhưng thay vào đó, cô gà lại nói như sau cô ca bỗng nhiên bắt đầu nói câu câu câu còn cô vắc vắc ra thì đập câu câu câu cô ga ngớ người xa vì bất ngờ nó ngực nói nghỉ một chút rồi cố nhắc lại câu nói vừa rồi nhưng cả lần này nữa từ môi nó lại vọt ra tiếng chó sủa thay cho những lời lẽ thô lỗ mà thằng nói suối và hất lèo cô ga thuốc viên muốn gán cho cô vắc vắc ra ôi mẹ ơi cô ga hốt hoảng mẹ ơi sao thế con uhm, guguska Bà Natalia hoảng sợ, sao mặt con tái xanh tái mét thế kia? Chú thích. Một cách gọi ô yếm tên Volka, hết chú thích. Mẹ hiểu không, còn muốn nói rằng, gâu gâu gâu. ối mẹ ơi, thế là thế nào? Hoảng quá, mặt cô gà, quả là biến sắc kì gớm. Đừng sụt nữa, Goguska, mặt trời bé nhỏ của mẹ, niềm sung sướng của mẹ. Con nào có cố ý sùa chứ thế, cô gạp miếng máu, con chỉ muốn nói. Và theo chút tiếng nói, sing sọt, nó lại chỉ có thể phát ra tiếng chó sủa cấu kỉnh. Con trai bé bỏng đáng yêu của mẹ, con đừng làm cho mẹ sợ nữa, bà Natalia tội nghiệp van vỉ và những giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt đôn hậu của bà. Đừng sụt nữa, mẹ van con, đừng sụt nữa. Nhưng lúc ấy cô gà chẳng tìm được một cách gì khôn hơn mà lại đâm cáu với mẹ mình. Và bởi vì trong những trường hợp như vậy, nó thường sợ giọng hỗn láo với mẹ nó, nên lần này nó lên sủa câu câu dữ dội đến chối tay, khiến cho những người ở căn hộ bên cạnh phải chạy ra ban công mà la lên. Bà Natalia, bà kháy bảo thằng cô gà nhà bà đừng hành hạ con chó nữa, bậy quá chừng, nuông chiều thằng bé đến mức hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì nữa. Nước mắt đầm đìa Bà Natalia lao đi đóng chặt tất cả các cửa sổ lại. Sau đó, bà toan sờ chán cô Goga, làm nó lại tuôn thêm một đợt sủa dữ tợn. Bây giờ, bà Natalia bèn bắt cu cậu cô Goga đã hoàn toàn kiếp vía vào sườn nằm, dùng cái chăn bông lên người nó mà chẳng hiểu để làm gì mặc dù đang là một buổi tối mùa hè nóng nực. Sau đó, bà chạy xuống dưới nhà, đến bên máy điện thoại tự động để gọi bác sĩ ở trạm cấp cứu. Việc này hoàn toàn không đơn giản. Muốn gọi bác sĩ ở trạm cấp cứu đến, người nhà phải mắc một bệnh gì đó rất quy hiểm và ít ra nhiệt độ của người ấy phải đột ngột vọt lên rất cao. Bà Natalia phải nói dối rằng nhiệt độ của Guga đã lên đến 39 độ 8 và sực như đang mê sảng Chẳng mấy chốc bác sĩ đã đến, đó là một bác sĩ đứng tuổi, to béo, sâu bạc, có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, trước hết ông bác sĩ sợ chán Guga và thấy rõ ràng rằng Nhiệt độ của nó hoàn toàn không tăng một chút nào. Dĩ nhiên là ông bực mình, nhưng không để lộ ra ngoài. Bà Natalia có vẻ hết sức bối rối. Ông bác sĩ thở dài và ngồi xuống chiếc ghế để cạnh giường sườn Coca đang nằm. Rồi yêu cầu bà Natalia giải thích vì sao bà là phải gọi bác sĩ cấp cứu đến. Bà Natalia thành thật kể hết mọi chuyện. Bác sĩ trốn vai hỏi lại bà, rồi lại trốn vai và nghĩ rằng nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì phải gọi bác sĩ khoa tâm thần chứ không phải gọi bác sĩ nội khoa. Có lẽ cậu quả quyết rằng cậu là một con chó, bác sĩ hỏi Cô Gà như không trụ tâm. Cô Gà lắc đầu. Thế thì tốt, bác sĩ nghĩ thầm. Nếu người bệnh bỗng nhiên quả quyết mình là một con chó, thì có thể đoán rằng người đó có nhiều biểu hiện của chứng điên. Dĩ nhiên, ông không nói suy nghĩ đó thành lời để khỏi làm cho mẹ con người bệnh hoảng sợ vô ích. Cậu thè lưỡi ra, ông nói với Cô Gà. Cô Gà thè lưỡi, Lưỡng hoàn toàn bình thường. Này, cậu, bây giờ tôi sẽ khám cậu nhé. Thế, thế, thế. Tìm rất tốt. Vội không hề có tiếng giang. Dạ dày thế nào? Dạ dày cho hút bình thường, bà Natalia nói. Cậu nhà ta e hèn. Rùa gâu cầu đã lâu chưa? Đã ba tiếng đồng hồ nay rồi. Thật là tôi chẳng còn biết làm gì bây giờ. Trước hết phải bình tĩnh. Lúc này tôi chưa thấy một điều gì đáng ngại cả. Này cậu cậu khẽ kể cho tôi nghe vì lẽ gì lại có chuyện như thế bình thường thôi chẳng vì lẽ gì cả Cô gạt nói với giọng ai oán cháu đang tính kể cho mẹ cháu chuyện vodka go go go ông thấy đấy thưa bác sĩ bà Natalia chảo nước mắt thật là kinh khủng có lẽ nên cho cháu uống một thứ thuốc gì đó chăng sửa sẹo dây cho cháu có sao không ạ bác sĩ chào mày Bà Natalia xin bà hãy cho tôi một thời gian để tôi suy nghĩ xem qua sách báo nào đó. Đây là một trường hợp hiếm có, rất hiếm có. Bây giờ nên thế này, yên tĩnh hoàn toàn, chế độ năm nghỉ trên giường là dĩ nhiên rồi. Thức ăn nhẹ nhất, tốt hơn hết là thức ăn bằng sữa thực vật, không được uống một chút cà phê hay cacao nào. Uống nước trà thật loãng, có thể pha thêm một chút đường, lúc này không được ra khỏi nhà. Bây giờ có dùng cậy, mà đuổi thì cháu nó cũng không ra khỏi nhà đâu. Cháu xấu khổ, vừa rồi có một cậu bé ké vào chơi với cháu, thế là cháu gô gà tội nghiệp liền sùa liên hồi. Phải vất vả lắm, chúng tôi mới văn hải được cậu bé ấy, đừng kể lại chuyện này cho ai biết. Còn dạ dày cháu thì sao? Có thể rửa được không ạ? Thôi được, bác sĩ lướng lượng nói, rửa dạ dày cũng chẳng hề gì. Gián cao mụ tạc cho cháu vào ban đêm có sao không ạ? Bà Natalia vừa hỏi vừa nức nở, "Cũng tốt đấy. Cao mục tạc có tác dụng lắm." Bác sĩ muốn xoa đầu cô gà đang ỉu xìu, nhưng thuốc viên cảm thấy trước tất cả những cách thức điều trị mà nó phải chịu, liền sùa câu câu với vẻ tức giận không che giấu, khiến cho ông bác sĩ phải rụt tay nhanh lại. Ông hoảng sợ, cứ như thằng bé khó chịu này có thể cắn ông thực sự. Tiện thể xin hỏi tại sao bà lại đóng kín mít các cửa sổ giữa lúc trời nóng như thế này? bác sĩ nói, cậu bé cần phải được hít thở không khí trong lành. Cực chẳng đã, bà Natalia phải giải thích cho bác sĩ biết tại sao bà phải đóng kín các cửa sổ. Ừm, uhm, một trường hợp hiếm có, rất hiếm có, bác sĩ nhắc lại rồi viết đơn thuốc và ra về. Chương 11. Một buổi sáng cũng không yên ổn chẳng kém. <cười> Sáng tuyệt đẹp, giàn che ánh nắng đã đến. Sáu giờ rưỡi, bà nội khẽ mở phòng, nhón chân đi đến cửa sổ và mở toan kính cửa ra. Không khí mát mẻ, sảng khoái tràn vào căn phòng. Một buổi sáng mát cao và uốn ảo, vui tươi, bận rộn đã bắt đầu. Nhưng Polka vẫn chưa thức dậy, nếu như cái chăn không tuột khỏi người nó và rơi xuống sàn nhà. Trước tiên, Volka sờ ngay những sợi sâu dễ che đã lại mọc lún phún ở cằm và nói hiểu rằng nó đang ở trong một tình thế hoàn toàn không có lối thoát. Với cái bộ mặt sâu xưa chưa thiết này thì đừng hòng nghĩ đến chuyện xa mắt bố mẹ. Volka lại chui vào chăn và bắt đầu nghĩ xem nó nên làm gì bây giờ. Volia, Volia, dậy đi con. Volka nghe tiếng bố gọi từ phòng ăn nhưng nó quyết định không trả lời. Xà phờ như vẫn gọt ngủ, không hiểu sao nó có thể ngủ được trong cái buổi sáng tuyệt đẹp thế kia. Chú thích, tức là Volca, cũng là một tên gọi âu yếm. Hết chú thích. Nó nghe rõ tiếng của bà nội. Aliosa, bây giờ bắt chính con mới thì cửa xong mà lại phải thức dậy vào lúc sáng tinh mơ thì con có chịu được không nào? Thôi, cứ để cho nó ngủ. Cô cậu muốn ăn gì thì cô cậu tự bò dậy liền. Volca... Mà lại không muốn ăn ư, nó bỗng thấy mình thèm một miếng trứng cháng kèm với một lát bánh mì đen mới ra lò còn hơn cả nỗi lo sợ về những sợi xô xế che hung hung, luốn phún ở cặp nó. Nhưng đầu óc tiền táo dẫu sao cũng đã thắng cái cảm giác đói bụng nên Vô Ca vẫn cứ nằm dài trên giường cho tới lúc bố đi làm, mẹ xác xỏ đi chợ. Một liều ba bảy cũng liều, Vô Ca quyết định sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lúc mẹ ra khỏi nhà. Mình sẽ kể hết mọi chuyện với bà và hai bà cháu sẽ cùng nhau nghĩ ra một cách nào đó. Vôn cà, quan quái, vươn vai, ngắp dài dễ chịu và đi về phía cửa phòng. Lúc đi ngang qua bể nuôi cá, nó lơ đáng, liếc nhìn cái bể và nghi người vì kinh ngạc. Đêm qua, ở trong cái bể kính bốn góc chẳng lấy gì làm lớn ấy đã xảy ra một biến cố không thể nào giải thích được theo quan điểm khoa học tự nhiên và vì thế nó mang đầy tính chất bí ẩn. Trong bể vốn có bốn con cá nhỏ, Ê thế mà bây giờ lại có năm, đã xuất hiện thêm một con nữa, một con cá vàng to, béo, đang trịnh trọng, ve vẩy những cái vệ đỏ rực lộng lẫy. Lúc Vột Cà ngạc nhiên ghé sát mặt vào tấm kính dày của bể nuôi cá, nó thấy hình như con cá nọ đã nhấy mắt mấy lần với mình. Chuyện quái quỷ gì thế này? Vột Cà lẩm bẩm tạm thời quên cả bụa sâu của mình và thò tay xuống nước để bắt con cá bị ẩn. Nhưng tụi con cá dường như chỉ đợi có thế đã Mạnh đuôi trong nước Rồi nhảy vọt từ bể nuôi cá Xuống sạt nhà Biến thành ông già khút ta biết Ông già vừa nói vừa lau sạch bộ sâu bằng Một cái khăn bông tuyệt đẹp Chẳng biết từ đâu hiện ra Ở dìa khăn có thêu những con gà trống nhỏ Bằng chỉ vàng và bạc Suốt từ sáng ta chỉ chờ dịp Để bày tỏ với cậu lòng kính trọng Sâu sắc nhất của ta Nhưng cậu vẫn chẳng thức sức Ta đành phải ngủ với những con cá vàng xinh đẹp này hỡi cậu vun con trai của Aliosa may mắn nhất đời ông chia sữa cháu như thế mà không biết xấu hổ sao vun cà nồi cáo chỉ có chia sữa mới có thể gọi một thằng bé có sâu là cười may mắn nhất đời chương 12. tại sao ông Pivoraki lại phải đội họ trong cái buổi sáng tuyệt trần ấy ông Stepan Stepanov Pivoraki Quyết định thưởng thức cùng lúc hai thú vui, vừa cạo sâu vừa ngắm phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở trên sông Moskova. Ông đẩy chiếc bàn con để bộ đồ cạo sâu tới sát cửa sổ và vừa hát khe khẽ một bài hát vui vui vừa cẩn thận quyệt xà phòng lên má. Còn chúng ta lúc này sẽ kể cho cháu nghe về người quen mới của chúng ta. Nhờ một sự trùng hợp kỳ lạ, họ của ông hoàn toàn phù hợp với một trong hai nhược điểm của ông ta. Ông thích uống bia và nhắm tôm càng luộc ngon lành. Chú thích, trong tiếng Nga, Pivo là bia, Raki là những con tôm càng. Nhược điểm thứ hai của ông là nói quá nhiều. Vì tính ba khoa của ông, ông Pivo Raki, một người nói chung là khá thông minh, thường làm cho mọi người rất khó chịu, kể cả những người bạn thân nhất của ông. Ngoài tất cả những cái đó ra, ông là một người rất tốt và rất điêu luyện trong kẻ của mình. Ông là thợ chữa khuôn vớ xong xà so phòng lên má, Pivoraki cầm con sao cạo, liếc nó một nhát trên lòng bàn tay và bắt đầu cạo sô một cách nhẹ nhàng và kéo lê hút lạ thường. Cạo sô xong, ông khoan khoái dùng cái bình phun nước hoa mộc lan phun lên mặt mình. Lúc ông bắt đầu chùi con sao cạo thì bỗng nhiên bằng con đường nào không biết xuất hiện bên cạnh ông một ông già nhỏ nhắn đầu đội mũ cối, chân đi đôi sệa da dê thuộc màu hồng nhạt có theo những đường chỉ vàng và bạc, mũi dây vành lên một cách kỳ cục. Mi là một gác thợ cạo. Ông già nghiêm nghị hỏi ông Pivoraki, đang đứng ngây người Thứ nhất, tôi yêu cầu ông không nên xưng hô. Mi ta, ông Pivoraki, lịch sự trả lời ông già. Thứ hai, có lẽ ông muốn nói thợ cắt tóc? Không, tôi không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Mặc dù, mặt khác, tôi có thể nói về mình rằng đúng, tôi là thợ cắt tóc, bởi vì tuy tôi không phải là thợ cắt tóc, hay là thợ cạo theo cách nói của ông, tôi vẫn ăn đứt bất cứ một tay cắt tóc chuyên nghiệp hay bất cứ một tay thợ cạo nào theo cách nói cổ điển của ông. Nói cái khác, không một tay thợ cắt tóc nào ăn đứt được tôi. Tại sao lại thếư? Tại vì trong khi thợ cắt tóc chuyên nghiệp hay nói theo cách của ông là thợ ca, ông Pivoraki đang bao hoa liền bị ông già ngất lời một cách bất lịch sự. Hỡi cái thợ cạo lắm lời quá mức kia, mì. Đề có biết cạo sâu thật sự, không khẽ làm xê sát da mặt lật nào cho một cậu thiếu niên mà mi thậm chí chẳng đáng phun bụi dưới bàn chân cậu ta hay không? Lần thứ hai tôi yêu cầu ông không được xưng hô mi ta với tôi, còn về thực chất của vấn đề mà ông đề cập đến thì, ông Pivoraki muốn nói tiếp bài diễn văn của mình, nhưng ông sà lặng lẽ thu nhặt tất cả những thứ đồ cạo sâu lại, rồi túm lấy cổ ông Pivoraki vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt và chẳng thèm nói một lời, ông già sách ông Pivovariki bay qua cửa sổ theo hướng nào không rõ. chẳng mấy chốc, hai người đã bay qua cửa sổ, bay vào căn phòng mà chúng ta đã biết, nơi vùn ke đang ngồi buồn thiêu trên giường, thỉnh thoảng lại vừa xin xì vừa liếc nhìn trong gương bộ mặt sồm xoàm sâu ria. hạnh phúc và may mắn bao giờ cũng đi theo trên tất cả những bước đường đời của cậu, hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông Kotabit trịnh trọng tuyên bố trong khi vẫn chưa chịu buông ông Pivoraki đang cố vùng xa. Ta đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm cho cậu một gã thợ cạo thì bỗng nhiên ta trông thấy bậc trượng phu A-Khoa quá mức này và ta liền bắt gã lôi về dưới mái nhà bình yên của cậu. Và đây, gã đang đứng trước mặt cậu với tất cả những dụng cụ cần thiết để cạo râu. Còn bây giờ, ông Kotabit nói với ông Pivoraki đang chú mắt nhìn cậu bé có sâu. mi. Hãy bày những dụng cụ thích hợp của Pisa và hãy cạo xô cho cậu thiếu niên đáng kính này sao cho cái cầm của cậu. Trở nên nhắn nhụy như cầm của một cô thiếu nữ trẻ năng. Tôi đã yêu cầu ông không được xưng hô Mita kia mà, ông Pivoraki nhắc lại, nhưng không còn chống cự nữa. Con dao cạo lấp loáng trong bàn tay khéo léo của ông Pivoraki và chỉ trong vài phút bộ xô của Volca đã được cạo nhẵn nhụi Còn bây giờ ông già nói: "mi hãy xếp những sự cụ của bi lại. sáng sớm mai ta lại bay đến đón mi và mi lại cạo sâu cho cậu thiếu đi này. sáng mai tôi không thể đến được. ông Pivoraki uể oải phản đối. ngày mai tôi phải làm ca sáng. điều đó chẳng dính sáng gì đến ta cả. ông kotabit nghiêm nghị đáp. im lặng nặng nề. sau đó ông Pivoraki chợt nghĩ ra: tại sao ông và cậu không thử dùng một thứ thuốc ta Ở Tbilisi gì? Thuốc hay tuyệt trần đời? Đó có phải là một thứ thuốc bột không ạ? Volka cà, vào, trước đó nó lặng thinh như người câm Thì như đó là thứ thuốc bột màu xám. Cháu đã nghe nói về thứ thuốc này ở đâu đó hoặc là cháu đã đọc. Đúng là thuốc bột, đúng là màu xám. Ông Pivoraki mừng sở, thuốc này được chế ở Georgia, một đất nước tuyệt đẹp, tràn chề ánh nắng. Riêng tôi quả là đã mê Georgia như điếu đổ. Trong thời gian nghỉ phép, tôi đã đi khắp Prussia, nào là thành phố Sukumi, nào là thành phố Tbilisi, rồi Kutaisi. Chẳng có nơi đâu nghỉ tốt hơn. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, tôi thành thật khuyên ông và cậu nên đến đấy. Xin lỗi, tôi hơi xa ngoài đề, bây giờ lại nói về thứ thuốc bột ấy. Chỉ cần bôi thuốc này lên má thì ngay cả bộ sâu sập nhất cũng biến mất ngay lập tức. Quả là sau một thời gian nó lại mọc à người bạn trẻ của ta nó sẽ không bọc được nữa ông Kotbit ngắt lời ông Pivorki "Ông tin chắc chứ ông Pivorki?" ngạc nhiên. Ông Kotbit lật thinh với vẻ kiêu ngạo, ông ta cho rằng nói cho một cái cả thợ cạo thấp hèn biết công việc của mình là hạ thấp phẩm giá của ông ta. Không quá 1 phút sau, Tại thành phố Tbilisi, ở chỗ cửa quần áo ngoài của một nhà tắm câu cộng, người ta thấy ông già nhỏ nhắn, đội mũ cói kiểu cổ, mặc bộ com lê rộng thùng thình và đi đôi giày da xê thuộc màu hồng, có thêu những đường chỉ vàng và bạc, mũi giày vành cao. Không cởi quần áo ngoài, ông già đi thẳng vào phòng tắm. Tại đây, mùi lưu huỳnh xộc vào mũi ông già. Điều này chẳng có gì là lạ, bởi vì đây là một trong những nhà tắm lưu huỳnh nổi tiếng ở Tbilisi. Nhưng một người vẫn mặc nguyên quần áo ngoài bước vào phòng tắm mù mệt hơi nước thì không thể không gây nên sự ngạc nhiên. Những người ở trong phòng tắm tòa mò nhìn theo ông già. Ông thật nhiên đi về phía người phục vụ, mệt phờ đang sát xà phọc một cách gần mẫn, hiếm có lên cái đầu của một ông đứng tuổi, có bộ sâu mép, rậm, đã bạc. Dừng lại cách người phục vụ nhà tắm, ông ta tên là vato mấy bước, ông già cởi chiếc áo vết tông với vẻ thông thả ngoài vệ. Kenneth Vale chú thích tiếng dương hồ tỏ vẻ kính trọng của người Grusa. Thế chú thích, ông và đồ nói với giọng có thiện cảm. Ở nhà tắm chúng tôi mọi người cởi quần áo tại chỗ và cởi quần áo ở ngoài. Còn ở đây thì chỉ có tắm thôi ạ. Ông già nhỏ nhắn nhếch mép cười với vẻ kẻ cả. Ông không hề có ý định tắm tấp gì hết. Chờ qua mặc áo vét veston ông thấy hơi nóng mà thôi. Hãy bước lại gần ta, ông già ra lệnh cho ông Vatno và cầm mũ phe phẩy oẹo ọi nhưng nhanh lên nếu mi còn quý mạng sống của mi người phục vụ nhà tắm mỉm cười hiền lành kenneth valle trong cái buổi sáng tuyệt đẹp như thế này ai mà chẳng quý mạng sống của mình tôi xin sẵn sàng phục vụ ông ngay bây giờ ông vadno dụ nước lên cái đầu đầy xà phòng của người khách có hàng xô mép bạc thì thầm vào tai người này vài lời và người này gật đầu thông cảm thưa bố con xin nghe đây ạ ông vadno bước lại gần ông già và nói ông già nghiêm nghị hỏi ông Vano: Hỡi gã phục vụ nhà tắm kia, mì hãy nói thật cho ta biết, có đúng đây là một nhà tắm Tbilisi nổi tiếng mà ta đã từng được nghe biết bao nhiêu điều đáng ngạc nhiên về nó hay không? Chính nó đấy ạ, Krasvali. <cười> ông Vano vươn vai, đứng thẳng với vẻ kiêu hãnh, cứ đi khắp thế gian, bố cũng chẳng tìm được một nhà tắm nào như nhà tắm của chúng con. Tể xa bố không phải là người ở đây, có phải không ạ? Nhưng ông già đã kinh kiệu bỏ ngoài tai câu hỏi ấy. Nếu đây chính là cái nhà tắm mà ta đi tìm thì tại sao ta lại không thấy cái thứ thuốc bôi quả là thần kỳ mà khi bôi nó, sầu tóc người ta đều dụng sạch trên như những người đáng tin cậy đã nói. a thì sao là thế? Ông Văn Hục bận sở, bố cần thuốc Taro chứ gì, thế mà bố chẳng chịu nói ngay. Thôi được, ông Sạp nói, nếu thứ thuốc đó gọi là Taro thì mi hãy mang Taro đến đây cho ta, nhưng phải nhanh nhanh lên, nếu mi con biết rồi. Con biết rồi. Nếu con còn quý mạng sống của con, con sẽ chạy, con sẽ chạy. Người phục vụ nhà tắm từng trải này trong đời mình đã phải tiếp xúc khá nhiều với những người gian dở đủ loại, cho nên ông hiểu rằng điều côn ngoan nhất là chớ có mà đối co với họ. Ông quay về với một cái đĩa gốm nhỏ bên trong đựng đầy một thứ bột non tựa như trò. Đây, ông ta vừa thở hổn hển vừa nói và đưa cái đĩa nhỏ cho ông già. Bố cô đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được thứ thuốc Taro chứa say như thế này, lời nói của một người phục vụ nhà tắm đấy. Mặt ông già xa xầm vì tức giận. Mì lại rắn, chế xỉu ta, hơi cái gã đê tiện nhất trong tất cả các gã phục vụ nhà tắm kia. Ông già nói khẽ nhưng rất dễ sợ, Mì đã hứa mang đến cho ta cái thứ thuốc bôi kỳ xịu, vậy mà chẳng khác nào một thằng bịt bậm ở ngoài chợ. Mì lại cố tống cho ta một cái đĩa vứt đi, đựng thứ bột thổ tả màu lông chuột ốm nào đó. Nói rồi, ông già thở phừ một cái, mạnh đến nỗi tất cả chỗ bột đựng trong đĩa bay tung lên, rồi rơi xuống tóc, lông mày, râu bép và râu cằm của ông ta. Nhưng ông ta tức giận đến mức chẳng còn cần phủi sạch bột nữa. Bố cáo mà làm gì cái chứ, Gnash Fale, ông Vatno cười, chỉ cần pha nước vào thứ bột này là có ngay loại thuốc bôi kia. Ông già hiểu rằng mình đã mắng mỏ không đâu và ông cảm thấy xấu hổ. Nóng quá, ông bối xối lào bầu, hãy ngừng ngay cái nóng lạc người ở xung quanh ta. Và ông nói thêm, hết sức khẽ, bây giờ mà bộ xô của ta bị ướt thì toàn bộ sức thần thông của ta chỉ còn lại ở các ngón tay mà thôi. Vậy thì hãy ngừng cái nóng lạc người ở xung quanh ta. Việc này hoàn toàn không tùy thuộc ở con, ông Vado phun tay tỏ ý khó xử. Việc này tùy thuộc ở ta. Ông cô ta dĩ nhiên đây chính là ông ta. Nói lý nhí qua kể sang với vẻ dương dương tự đắc và búng các con tay toanh toạch. Đúng lúc đó ông Vado và ông khách hàng xô mét bạc đang nóng sụt chờ được phục vụ bỗng đồng thanh kêu ồ và lại sao mà không kêu ồ được cái chứ? Từ ông già kỳ lạ ấy, đột nhiên tỏa ra một luồng hơi lạnh giá, sàn nhà ướt át xung quanh, ông liền phủ một lớp băng mỏng. Còn những đám hơi nóng trong cả phòng tắm đều rột nhanh đến cái cực lạnh đã hình thành trên đầu ông Quotabit, rồi tụ lại thành những đám mây mưa và đổ xuống người ông ta một trận mưa nhỏ, hiếm có. Bây giờ lại là việc hoàn toàn khác. Ông già diễn xét một cách hề hà, Sự cái nóng nực như thế này chẳng có gì làm mát mẻ bằng một trận mưa. Đứng khoan khoái hai phút dưới Khương Sen tự nhiên, nhưng đầu thời cũng siêu tự nhiên ấy, ông Kotobis lại búng toanh trách cái ngón tay phải, lùa hơi lạnh ngưng lại ngay lập tức, lớp băng xung quanh ông già tan ra liền, hơi nóng lại cuồn cuộn, tràn ngập cả căn phòng. Vậy đó, ông Kotobis nói, thích thú trước cái ấn tượng mà những sự thay đổi nhiệt độ hết sức đột ngột đã gây ra đối với mọi người xung quanh. Bây giờ, chúng ta quay về với món thuốc taro. Ta đã có ý tin mi rằng thứ bột kia trộn với nước quả sẽ cho ta cái thuốc bôi mà vì nó ta đã đến đây. Hãy lan tới đây cho ta một thùng thuốc màu nhiễm ấy bởi vì thị giờ của ta rất ít ỏi. Một thùng. Hai thùng nữa làng đàng khác. Xin hãy ha cho. Ghenas Villar. Chỉ cần một đĩa nhỏ cũng đủ tiêu bộ sâu dậm nhất thôi được ông Kotavit nói, hãy mang đến đây năm đĩa vậy, xin chờ một lát. Elias Valle, Ovano tình các ngươi biến ngay vào phòng. Bình sở lập tức từ đó vọt ra, tay cầm một chai nước khoáng Bonomi to tướng, có đầy nút cẩn thận. Trong cái chai này ít ra cũng đủ sùng 20 lần, chúc thượng lộ bình an. Hỡi cái a phục vụ nhà tắm kia, hãy coi chừng ta chẳng chút ai ở vào địa vị của mi, nếu mi đánh lừa ta Bố nói gì thế? Bố nói gì thế? gê ná Ông Vật-nô sụt tay bối rối Chẳng lẽ có lại dám đánh lừa một bố lão đáng kính như bố? Và lại còn không bào. Ông ta cắt ngang nửa chừng câu nói của mình và đứng ngay người mồm há hốc. Ông già kỳ lạ hay gây chuyện bỗng biến mất, cứ như đã tan biến trong khoảng không. Đúng một phút sau, một ông già không tóc, không lông mày không xiếm ép và không sâu cằm, đội mũ cối mặc bộ vét tông Đi đôi giày hồng, mũi vỉnh, chạm vào vai Volker Kustenkopf, đang thẫn thờ, ngay bồn miếng bánh nướng, nhân mứt to tướng. Volker quay lại, nhìn ông xà và suýt nữa, mắc nghẹn miếng bánh vì quá kinh ngạc. Ông làm sao thế? Ông biết thân yêu. Ông Kotabit soi tấm gương treo trên tường và phá lên cười sặc sụa. Còn biết nói gì nữa, bảo rằng ta đẹp trai thì quả là một sự phóng đại quá đáng. Cậu cứ coi như ta đã bị trừng phạt vì tính đa nghi của mình và cậu chặt làm đầu ở đấy trong cái nhà tắm cách chúng ta rất xa ta đã thở phù một cái rất mạnh khi người ta có lòng tốt mang đến cho ta cái đĩa nhỏ đựng thuốc bột taro tất cả những chỗ bột bay tung lên rồi rơi xuống đầy tóc lông mày xiêm mếp và sâu cầm ta trận mưa nhỏ mà ta đã gọi đến trong cái nhà tắm thực sự nổi tiếng khắp thế gian đó đã biến chỗ bột ấy thành một thứ cháo loãng Chắc rồi, trận mưa mà ta gặp phải trên đường trở về Moscow đã cuốn thứ cháu nọ khỏi ta cùng với sâu cằm. Diệp mép, lông mày và tóc, nhưng cậu chớ có lo cho cái bề ngoài của ta, và tốt hơn hết là hãy lo cho cái bề ngoài của cậu. Nói rồi, ông Cotabit đổ một phần thuốc taro đựng trong chai nước khoáng bọc ra một đĩa tách. Lúc sâu riêng của vodka đã nhãn nhụy, ông Quaterpitt mới búng cái ngón tay ca trái và ông lại có hình sáng như cũ. Lần này, ông già soi gương với vẻ mãn nguyện thực sự, khoái trá vút vẹt bằng cả hai bàn tay bộ sâu cầm vừa có lại, vân về hàng xi si mép với vẻ ngang tàng, vút lốc mày và thở phào nhẹ nhõm. Thế đấy, bây giờ cả mặt cậu lẫn mặt ta đều lại ổn cả. Còn về ông Stepan Stepadik Pivuraki, người mà từ nay sẽ không còn xuất hiện nữa trên những trang truyện rất thật này của chúng ta, thì như tôi được biết rất chắc chắn, ông đã thay đổi hoàn toàn sau chuyện rủi ro kể trên. Trước kia, những người quen khổ sợ vì tính ba khoa của ông đến nỗi người ta gọi bất cứ ai hay ba khoa là Pivuraki. Còn bây giờ, ông trở nên rẻ rẻ lời nói và mỗi lời nói đều được cân nhắc cẩn thận cho nên trò chuyện với ông và nghe những bài phát biểu của ông tại các cuộc hội nghị thì thật là thú vị. Cũng vì ông tin chắc rằng chuyện chú bé có sâu là do ông uống rượu bia quá chén mà ra, nên ông đã bỏ hẳn các thức uống có rượu. Người ta nói rằng thậm chí ông đã đổi họ và bây giờ họ của ông là Asentuki, Stepan Stepanid, Asentuki. Chú thích một loại nước khoáng được gọi theo tên thị trấn Asentuki vùng Capcast, nơi thứ nước đó được hạch, khác, hết chủ thích. Chuyện trên đã ảnh hưởng đến một con người như vậy đó lạ thật.